Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 99 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 462 Nguy cơ chưa để đồ Bên trên phế tích lộn xộn Truyền ra từng tiếng kêu rên thê lương Lãnh vô thường toàn thân co rút Đầu nổi lên đầy gân xanh lăn lộn trên mặt đất Xung quanh là những tù binh gần như là bị bắt được Rung như cây sấy, đang quan sát cảnh tượng nghiêm hình. Bên trên phế tích lộn xộn, truyền ra từng tiếng kêu rên thê lương. Lãnh vô thường, toàn thần co rút, đầu nổi lên đầy gân xanh, lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh là những tù binh gần đây đã bị bắt được. Rung như cây sấy, quan sát cảnh tượng nghiêm hình. Nguyên lai, đây chính là hậu quả khi mà nuốt quyết tâm. Xem ra bọn họ phải hành sự cho cẩn thận mới được. Nếu không, kết cục sẽ là sống không bằng chết. Trác Phạm vẫn trấn định chỉ huy của lạc gia làm nghề cũ, giết người đào mộ, mà lại lần này Trác Phạm bội thu. Để Dương môn không hổ đứng đầu bảy nhà, số lượng thi thể cao thủ còn nhiều hơn gấp sáu nhà kia cộng lại. Trác quản gia, ta đã thành tâm quy hàng, vì sao mà còn... Lãnh vô thường, khang cả giọng hô to, mọi người nhìn Trác Phạm, cũng chờ hắn cho ra đáp án. Lẽ ra mưu sĩ có tài như là lãnh vô thường, lẽ ra nên được đãi ngộ đặc biệt chứ, vì sao?" Trác Phàm cười ta nói, "Lãnh tiên sinh, ngươi chớ có cảm thấy oan uổng, đây đều do ngươi tự làm tự chịu. Trước ta cho ngươi một vé đến lạc gia để cho ngươi giúp ta dơ vét người, kết quả ngươi dám bắt người quy hiếp ta, lão tử thù rất dai, bằng cái điểm này thôi, ta phải xé một nửa cái vé kia." cho ngươi sung sướng ba ngày ba đêm đã rồi mới nói. Cái gì? Chỉ là chuyện này sao? Lãnh vô thường quả thật sắp khóc lên kêu gào nói. Trác quản gia, ban đầu ngươi đã nói với ta, chỉ cần ta làm cho ngươi một việc là được, ta vẫn là quản gia của đế dương môn, phải cần nhắc lợi ích của đế dương môn chứ. Việc này nằm trong phận sự mà, sao ngươi có thể... Trác phàm gật đầu nói, Đúng, ta đúng là nói vậy, Nhưng mà ta có thể nói ngươi Có thể tiếp tục tính kế lão tử sao người có thể là chủ tử tương lai của ngươi sao Cho nên Ngươi vẫn không có biết thức thời Tất là phải nghiêm trị một phen Còn nữa Ngươi không cần phải nói nhiều làm gì Quyền hành nằm trong tay của lão tử Lãnh vô thường lập tức yểu xịu Cảm thấy mình lên phải thuyền giặc Cái tên giặc này Căn bản không có nói lý rồi Hắn quả thực khóc không ra nước mắt Mọi người thở dài phu phụ cù Diêm Hải chỉ biết cười thầm. Người mới đến đúng là còn non, xem như là thần toán tử lãnh vô thường cũng không có ngoại lệ. Cái vị trác quản gia này chẳng những là thù dai, còn không có từ thủ đoạn. Nhớ năm đó, hai người bọn họ đã bị kéo vào lạc gia, dám cứng đầu còn không phải chịu một phen tra tấn sao. Lãnh lão đầu thế mà còn dám nói với trác quản gia thật sự là tự làm mất mặt rồi. Lúc này, lạc dân hải từ đằng xa đi tới, nhìn lãnh vô thường đang quằn quại trên đất, không đành lòng lên tiếng. Trác đại ca, lãnh tiên sinh bây giờ, đã là người một nhà rồi, cần gì phải khắc nghiệt như thế? Qua loa đi cho xong. Còn nữa, lúc bị đế dương môn giam giữ, hắn cũng đối xử không tệ với chúng ta. Lãnh vô thường sáng mắt lên, phát lên một tia hy vọng. Trác phàm trầm ngâm một trận, lại giận lắc đầu. Không được, Lão gia quả này tội chết có thể miễn Tội sống khó tha Nhất định phải nghiêm trị Nhưng đã có gia chủ ra mặt cầu tình Vậy thì giảm nhẹ hình phạt Đổi thành hai ngày đi Hai ngày lãnh du thường cảm thấy Mình khó có thể chịu nổi Dỗ vã nhìn Lạc Dân Hải Hy vọng hắn nói tốt thêm vài câu Lạc Dân Hải Một lần nữa ánh mắt cầu khẩn trác Phàm Muốn cầu tình Lại bị trác Phàm quả quyết khoát tai Sau đó ra hiệu cho hắn hai người liền bay đến nơi xa trên đường trác phạm nói dân hải ngươi cho rằng ta thật sự ghi hận hắn cho nên mới tra tấn như vậy sao lạc dân hải sững sờ nói chẳng lẽ không đúng sao trác đại ca huynh như thế nào ta còn không hiểu sao lòng dạ của huynh còn lớn vậy hả không sai ta đúng là bụng dạ hẹp hòi nhưng mà đây không phải là nguyên do vậy vì sao lạc dân hải càng khó hiểu Trác Phạm cười nói, lão đầu tử này tâm cơ rất sâu, kiệt ngạo bất thuận, giàu lạc gia chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cho nên trước đó, tất ta, ta phải rèn giũa lão gia quả này cho tốt, cho hắn biết sợ chứ, để cho hắn hiểu được cái gì là tôn ti trên dưới. Nếu không, ta sợ ngày sau, người cũng không làm được gì bọn họ. Ngày sau hả? Trác đại ca không phải còn có huynh sao? lạc dân hải giật mình chợt cảm thấy không ổn trác phàm thở dài nói bây giờ ta cũng có thể thẳng thắn với ngươi chẳng mấy chốc ta phải rời khỏi chỗ này ba năm trước ta đã cùng với ma sát tông định ra một hiệp nghị sẽ gia nhập với bọn họ đến lúc đó ngươi sẽ phải một mình gánh vác một phương đó mấy người lệ lão tuy ngang ngược nhưng mở chung lâu như vậy cũng có thể yên tâm chỉ là còn những kẻ mới bắt được sau này phải giáo huấn thật tốt mới được trác đại ca huynh lạc dân hải nghẹn ngào khó có thể tiếp nhận sự thật trác phàm thoại may nói đã định ra hiệp nghị giờ ta không có thể bội ước đâu nếu không lạc gia sẽ gặp nạn ngươi yên tâm đi trước khi ta đi sẽ an bài hết thảy còn nữa nhất gia chi chủ thật không có gì khác biệt làm vua đều là phải biết chế hành chi đạo vừa rồi ngươi cầu tình Nếu ta không có nhượng bộ, ngươi sẽ không có hy vọng. Cho nên sau này, dù ta không có còn ở đây, vị trí cái tên xấu xa này, ngươi còn phải tìm một người khác để mà làm đi. Có lúc, có chuyện ngươi muốn làm, ngươi lại không có thể tự mình ra mặt. có hiểu chưa? Lạc dân hải, suy nghĩ một lát, như có điều hiểu ra, bèn gật đầu. Thấy vậy, trác phàm lộ ra một nụ cười hài lòng. Trác quản gia, Ba người mổ mổ, lòng giật phi, tạ khi phòng, dỗ dã bày tới bối rối nói Việc lớn không tốt rồi, bốn phường tám hướng đều đã xuất hiện đại lượng quân đội, bao dây chúng ta, hình như là độc cô đại quân. Nghĩa phụ sao? Lạc dân hải giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống. Trác phàm cười to nói, bọ ngựa bắt dè, chim sẻ núp sao. Độc cô lão nguyên soái lúc này xuất hiện, không hổ là chiến thần, nắm phần tất thật tốt. Trác đại ca, ở đây không có ai hiểu về độc cô quân hơn ta. Đọc cô quân rất là cường đại, tuy về số lượng cao thủ, chúng ta chiếm ưu thế, nhưng mà lại thua thiệt quân số quá ít. Tất cả mọi người cộng lại không có đến nổi 50.000. Lần này nếu mà nghĩa phụ xuất mã, đại quân hẳn là một triệu rồi. Một khi mà hình thành chiến trận, chúng ta khẳng định thường dòng thảm trọng. Lạc dân hải đầy sầu lo nói. ba người mổ mổ vội dã nhìn Trác phàm mong hắn có cách hay Trác phàm chỉ cười nói không cần quản hắn tiếp tục đào mộ đi coi bọn họ là không khí là được rồi mọi người giật mình đều không hiểu chỉ có Trác phàm nhếch miệng cười đầy tự tin ánh mắt thâm thúy cách đó không xa trong xoáy trướng độc cô chiến thiên cùng với thiên vũ tứ hổ ngồi thành một dòng trên bàn lớn chỉ chỉ trỏ trỏ diễn luyện quân trận đối phương mạnh nhất là trác phàm đông lộ cùng với nam lộ đại quân bọc đánh tây lộ quấy rầy bắc lộ bố trí mai phục thận trọng từng bước như thế dù hắn có lợi hại hơn nữa ta mài hắn dăm ba tháng nhất định là mỗi mệt cuối cùng cũng phải thúc thủ chịu trói thôi không có hắn những người còn lại nhất định năm bè bảy mãn từng người tự chiến bất thành uy hiếp đối với chúng ta Khi đó, Lão tam Lão Tứ các người dẫn người toàn lực tiến công cho ta. Độc Cô Chiến Thiên bố trí hoàn tất. Thiên Vũ Tứ Hổ gật đầu. Độc Cô Lâm trầm ngâm một trận lại thở dài nói. Nguyên soái, chúng ta thật là phải bắt giết cả nhà của Lão Ngũ sao? Bọn họ đã từng một lần bị diệt môn rồi. Trong mắt của Độc Cô Chiến Thiên hiện lên vẻ không có đành lòng, nhưng mà rất nhanh hắn kiên định gật đầu. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là tiên chức. Lần này Bệ hạ đã bắt trác phàm Lạc gia chẳng những là một mực bao che, còn làm ra cái chuyện tiêu diệt Ngự hạ thất gia, ý đồ sưng bá thiên hạ, thực sự trời không có thể tha. Cho dù dân hải là nghĩa tử của lão phu, lão phu vẫn chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Thiên vũ tứ hổ rung lên, liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Báo, lúc này có một tên binh lính vụ giả chạy vào, quy sát bẩm báo. Khởi bẩm nguyên soái thám tử của Lạc Gia đã phát hiện giả bình của chúng ta. Bình pháp chi đạo, giả như thật, thật như giả, đây là lão phù cố ý để cho bọn họ phát hiện ra. Thế nào, bọn họ có phải đã bắt đầu bối rối không? Trác phàm có đồng tỉnh gì? Độc cù chiến thiên cười nói, như thể đã nắm toàn cục trong tay. Nhưng mà tên lính kia lại trì trệ trầm ngắm một lúc, ấp à ấp úng nói. Nguyên soái Bọn họ không có phản ứng gì, còn đang không ngừng mà cướp đoạt vật tư của đế dương môn, thật giống như... giống giống như... giống cái gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt hét lớn, giống như coi chúng ta là không khí, hoàn toàn không quan tâm. Binh sĩ kia vừa nói xong cúi đầu. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy, giận quá quá cười. Tốt, <cười> tốt, tố. hay cho trác phạm người, đừng có càng rỡ vô cùng. Thấy quân kỳ của lão phù, thế mà vẫn dám nhắm mắt làm ngơ. Ngươi cho rằng, mình ngươi là thiên hạ vô địch sao? Đọc cô chiến thiền hét lớn. Người đâu, truyền lệnh xuống, toàn dân nhổ trại, xuất phát tỏa Long Thành. Lão phu muốn xem, trác phàm này, có bản lĩnh gì chứ? Dám coi thường đội quân thiện chiến bất bại của lão phù? Thiên vũ tứ hổ, nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. đúng lúc này lại có một tên lính gác liên lạc xong vào soái trướng, dâng lên một ngọc giản đồng thời bẩm báo bẩm nguyên soái đế đô truyền tin cái gì bệ hạ truyền tin sao độc cô chiến thiên giật mình dỗ dàng lấy ra xem ngay sau đó sợ hãi cả kinh hai tay run run đánh rơi các ngọc giản xuống đất thế nào nguyên soái thiên vũ tứ hổ thấy vậy lo lắng hỏi độc cô chiến thiên trầm ngâm thật lâu Cuối cùng mới lo lắng nói hỏng rồi, để đù gặp nạn Chương 463 giết vào hoàn thành Cái gì? Bốn người giật mình không có thể tin nhìn nhau Sắc mặt trở nên ngưng trọng Đọc cù Lâm khẽ trao mài Cảm thấy chuyện kỳ quặc Nghi ngờ nói Sao có thể? Trước đây không lâu Bệ hạ mới phát ngự chỉ Để cho chúng ta toàn lực ứng phó Tiêu diệt phản loạn Sao bây giờ phát ra lệnh cầu cứu Kiều chúng ta hồi triều sao? Ngắn ngủi có một chút thời gian, trước sau truyền dụ lệnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới rõ được đế đồ xác thực đã nguy nan cùng cực, cho nên bệ hạ không thể không ra ý chỉ rút quân. Đọc Cô Chiến Thiên lo lắng nói, theo nội dung trên Ngọc Giảng, lão thất phu và cá kia quả thật đã động thủ, bây giờ ngoài thành đang có 200.000 đại quân, dây hãm thành rồi. Người đâu? Truyền lệnh của ta nhanh chóng hồi triều cứu giá. Độc Cô Chiến Thiền hét lớn. Độc Cô Lâm còn muốn bàn thêm, làm rõ cái chuyện này, thì lại thấy nguyên soái tâm ý đã định, chỉ đành im lặng. Mà lại, bọn họ cùng với lạc dân hải, dù sao cũng là huynh đệ, tất nhiên không có muốn khai chiến, rút lui như thế, chính là không còn gì tốt hơn. Nửa canh giờ sau, đọc Cô Đại Quân nhổ trại lùi lại, rất nhanh đã biến mất. Thám tử Lạc Gia nghe được tin tức, dỗ dàng hồi báo. Mổ mổ vui sướng chạy tới trước mặt của Trác Phàm dưới ngón tay tán dương. Trác quản Gia ngay thật sự là thần cơ diệu đoán, độc cô đại quân đã rút lui rồi. Ngay cả bất bại quân thần như là độc cô chiến thiên, Trác Phàm đều có thể hiểu rõ tầm từ, quả thật như thần. Chỉ có Lạc Dân Hải lẩm bẩm nói, không đúng, đây không phải là tác phong của Nghĩa Phụ. Lão nhân gia người hành sự luôn nhanh chóng quyết đoán Đại quân đã động rồi không có khả năng không có lý do triệt bình đã có chuyện gì xảy ra sao Long giật phi cười lớn tiếng nói Có lẽ nào nguyên soái động lòng trắc ẩn không có muốn đối địch với người cho nên hội triều cầu tình với bệ hạ Lạc dân hải lắc đầu nói Không thể nào quân nhân từ trước đến nay quân lệnh như sơn Nghĩa phụ dù có muốn cầu tình chắc chắn sẽ đánh tàn chúng ta trước sau đó bắt sóng tuyệt không có khả năng vô thành vô tức mà đút đi cổ tam thông khinh thường biểu môi mặc kệ hắn tới hay là không đừng nói hắn có một triệu dù 300 triệu thì sao tiểu gia chỉ một quyền là đủ phá rồi mọi người nghe vậy cười khổ gật gật đầu lạc dân hải lại bật cười lắc đầu nói cổ tam thông tiền bối ta biết ngài thực lực kinh người không sợ đọc cô đại quân nhưng mà đọc cô đại quân cũng không yếu vì đối phó cao thủ như ngài độc cô đại quân đã có chiến trận đặc thù bọn họ chỉ cần là phân ra một đội nhân mã cuốn lấy ngài chúng ta sẽ tùy ý bị chém giết rồi thế nhưng cổ tam thông hư nhẹ quay đầu đi chỗ khác không có thèm để bụng chỉ có trác phàm không nói một lời thật lâu sau đạm mạc nói những cái thứ này chúng ta không cần nghĩ làm gì tăng tốc vận chuyển vật tư của đế dương môn hồi phong lâm thành đi Đọc cô chiến thiên và đọc cô quân có lẽ chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Lạc dân hải chấn động, kỳ quái nói Trác đại ca, cứ gì mà nói ra cái lời này? Đọc cô chiến thiên trên chiến trường là một hùng sư nhưng mà vào trong lòng giam của thiên vũ lại không phát huy thực lực gì. Trác phàm chậm rãi đi đến nơi xa lát sau còn truyền đến cái tiếng thở dài của hắn. Giết được thỏ, mổ chó săn từ xưa đến nay đều là như thế. hoàng đế rốt cục động thủ rồi. mọi người nghe vậy đều không có hiểu gì cả. hoàng đế không phải đã sớm động thủ sao? để đồ trong hoàn thành. hoàng đế ngồi trước long án, trong tay cầm ngọc giản xanh biếc thì thào. là phụ tử sao? giờ cổ tam thông còn triệt để đến chỗ của hắn. chuyện này xảy ra khi nào? trác phàm ơi là trác phàm, ngươi giấu thật là đủ sâu rồi. trẫm còn thật không ngờ tới người có năng lực bực này báo một tên thị vệ dỗ dàng hấp tấp chạy đến trước mặt của hoàng đế quỳ nói bệ hạ xin ngài nhanh chóng rút lui bên ngoài ngoài thành có phản quân thành dệ quân đã không chịu được rồi bệ hạ long thể quan trọng xin người gì an nguy của thiên hạ xã tắc nhanh chóng di giá hoàn thành đi quan đường trẫm là vua của một nước há có thể tùy ý rời đế đô quan đế mới vỗ bàn quát lên ngay sau đó đạm mạc nói ta hỏi người gia cát trường phong đâu các ngươi điều tra ra chưa bẩm bệ hạ còn chưa người kia xấu hổ cúi thấp đầu quan đế cười lạnh nói gia cát thừa tướng này đúng là cẩn thận hội long thần dệ đã đi hết rồi hộ long thần dệ đã đi hết rồi thế mà còn sợ trốn mất <cười> gan như là chuột làm sao mà có thể thành đại sử chứ xem ra Chỉ có sau khi mà phản loạn thành công Lão thất phu kia mới bằng lòng hiện thân sao Phú quan, Phú quan, Lúc này từng tiếng hò hét Không có hẹn mà cùng truyền đến Rất nhanh thái tử cùng với bàn tử vô chạy vào Phú quan, Toàn bộ trận thức xung quanh thành đã bị phá rồi Đại trận cấp 6 sau cùng không có biết bị tên dương bác đảng nào Đã phá mắt 200.000 phản quân ngoài thành Đã chen chúc xong vào rồi Để đồ thất thủ, xin phụ hoàng nhanh chóng di giá. Thái tử bị phận nói. Bàn tử vội dạ gật đầu, thỉnh thoảng hốt quản nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền tới từng trận tiếng hò giết, rất là hiển nhiên. Phản quân đang giao phong cùng với hoàng thành cấm vệ quân. Lúc trước, cấm vệ quân tổn thất nặng nề vì nhị hoàng tử đã phản loạn. Đến giờ còn chưa có thể khôi phục nguyên khí. Lúc này lại giao chiến phản quân. Chắc hẳn rất nhanh phải thua trận thôi, bàn tử gấp đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão thất phu kia nhất kích trí mạng sao? Hoàng đế mỉm cười, không có sợ chút nào, sải bước đi ra ngoài cất cao giọng nói, "Trẫm chính là thiên tử được trời che chở, trẫm muốn xem vị đệ nhất trí giả của thiên vũ này, vị thừa tướng phụ trợ trẫm bao năm qua, làm thế nào mà kéo trẫm xuống hoàng vị đây?" "Phủ quan, ngài thái tử cùng với bàn tử khẩn trương kêu lên đuổi theo dỗ dàng khuyên nhủ nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định của hoàng đế lời nói đến họng phải nuốt trở về chỉ có thể thầm than đi cùng hai bên mà ngay một khắc này tiếng chém giết đã tới gần rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một nhóm phản quân áo đen chen chúc tràn vào bên trong giống như là thủy triều toàn diện dây quanh bọn họ cấm về quân đã biến mất rất hiển nhiên đã bị toàn diệt phản quân công kích trực tiếp đến trung ương đại điện như là vào chỗ không người có thể thấy được lực chiến đấu mạnh không có kém tin anh quân đội Quang đế không sợ chút nào tán thưởng gật đầu quân đội này không biết lão thất phu kia cất giấu bao nhiêu năm hắn là đặc biệt huấn luyện so với đọc cô đại quân cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi gia cát thừa tướng vì cục diện hôm nay thật sự là hao tâm tổn trí bệ hạ không hổ là bệ hạ một triệu quân trước mặt mà mặt không có đổi sắt lão phù bội phục bội phục đám phản quân dường ra một con đường gia cát trường phong cùng giam dương nhị lão còn có đầy triều đại thần dương dương tự đắc đi ra gia cát thất phù người dám phạm thượng làm loạn phải tru di cửu tộc thái tử trận mắt quát hoàng đế khoác tay đạm mạc Hoàng nhi không có được vô lễ, gia cát thừa tướng chi dị mấy chục năm, giúp ta quản lý thiên vũ, ngày ngắn rõ ràng. Có công với xả tác là trọng thần của thiên vũ, người không có được tùy ý chửi rủa hắn, đây không phải là việc minh quân nên làm. Thái tử lập tức ngẹn lời, hậm hực cúi đầu, không người thủ giáo. Gia cát trường phong cười lạnh, bệ hạ, ngươi và ta, cộng sự gần 100 năm, ngươi vẫn cứ dối trá như vậy sao? Giờ Lão Phu đã chấp chưởng đại cục, một khắc cuối cùng, người vẫn không có muốn nói với Lão Phu một câu thật lòng sao, cho dù là chữ rủa Thừa tướng, cứ gì mà nói ra cái lời đó, qua nhiều năm như vậy, trẫm luôn rất hài lòng với người, thậm chí có thể nói, không có gia cát thừa tướng người, sẽ không có thiên vũ phồn dinh, hưng thịnh như hôm nay. quan đế cười ấm áp, gia các trường phong nhếch miệng cười khinh thường, quay đầu nhìn những cái đại thần phe hắn, Chỉ hoàng đế cười nhạo nói, Đế quân thánh minh cỡ nào, Hôm nay lão phu phản nghịch, Thẹn như mình chủ, Có phải dạng chết, Không thể hết tội, Thánh thượng anh minh nhân từ như vậy, Lão phu vì sao mà phản nghịch. Những đại thần kia, Nhăn mài, Cảm thấy rất kỳ lạ, Đều không biết rõ thừa tướng đại nhân quý gì. Thật lâu, Mới có một quan đại thần cười khang, A vua nói, Hoàng đế này sắp chết đến nơi, Đầu óc còn chậm chạp, Thật đúng là ngu ngốc cùng cực. Thiên vũ giao cho loại người này khó trách dẫn tới các thế lực phản nghịch. Tàn phá thiên hạ rồi. Loại người này không có nên xưng đế. Chỉ có trí giả như là gia cát thừa tướng mới xứng đáng là minh chủ của chúng ta. Mọi người nói xem có đúng không chứ? Đúng. Mọi người liền cao giọng hò hét. Gia cát trường phong quay đầu nhìn người kia vẻ mặt kinh thường nói. Lại bộ thị lan, tàu đại nhân. Trước kia lão phu đã nói với ngươi rồi, ngươi nịnh hót cái gì mà còn không bằng là con bà nó, im mồm đi. Ngươi hoàn toàn sai rồi, bệ hạ của chúng ta, anh mình, lão phu cùng với hắn đấu cả một đời. Nếu hắn ngu ngốc, vậy lão phu há không phải là dân đen sao? Hoàng đế mỉm cười như thường, tất cả mọi người sửng sốt. Thừa tướng đại nhân nói cái gì vậy? Hôm nay mình không phải là phản nghịch sao? Sao mà đến đây giống như là bằng hữu ôn chuyện vậy? Một chút không khí khẩn trương đều không có Xin người Hai vị lão đại Các người có thể để ý đến chúng ta một chút được không vậy Các người đang đi uống trà sao Gia các trường phong Cùng với hoàng đế Dẫn bí hiểm Hoàn toàn mặc kệ là người chung quanh Có thể nghe hiểu bọn họ hay không Chương 464 Đảo ngược tình thế Thừa tướng đại nhân Bệ hạ thật sự anh minh sao vị tào đại nhân kia đã bị Gia Cát Trường Phong làm cho xấu hổ dị thường, nín thật lâu, không có biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ chúng ta phản dị hoàng đế này không mắng hắn còn phải khen hắn sao? Gia Cát Trường Phong hài lòng gật đầu. Không sai, bệ hạ rất là anh minh. Qua nhiều năm như vậy, lão phù luôn ăn không ngon, ngủ không yên. Sợ bệ hạ một ngày nào đó xuống tài với lão phù. Qua hôm nay, lão phù rốt cuộc có thể an gối không lo. trẫm thấy rất có lỗi đó. Thế mà khiến cho người hết hồn nhiều năm như vậy. Tư vị kia nhất định không có dễ chịu rồi. Hoàng đế khẽ cười đồng thời liếc nhìn xung quanh. Gia cát trường phòng nhìn thấy thế phóc cười ra tiếng. Bệ hạ, ngài còn đang chờ diện quân sao? Khỏi chờ đi. Tuy lúc nhị hoàng tử phản nghịch, ngài không có triệt để đem ra ách chủ bài. Nhưng mà ngài thật coi ta không tra được sao? Ngài thật còn bí mật huấn luyện. Một chi hoàng dệ quân hơn năm vạn người từng đều là kiêu dũng thiện chiến sao? Đáng tiếc, Lão phu đã để cho bằng hữu Khuyển Nhung đi phục kích bọn họ. 50.000 người, chắc bây giờ toàn quân đã bị diệt rồi. Khuyển Nhung sao? Trẩm sớm nên nghĩ đến chuyện này rồi. Người đã dốc hết sức để mà thúc đẩy sứ đoàn Khuyển Nhung đến đế đô mừng thọ. Các người tất nhiên có liên hệ. quả là thế. Từ lúc mà người biến mất, phản loạn bắt đầu. nguyễn nhung sứ đoàn cũng đã biến mất khỏi dịch quán một cách rất là khó hiểu nhưng mà bọn họ chỉ có năm ngàn có thể đối phó với năm mươi ngàn tinh binh của trẫm sao gia cát trường phong cười to lên năm ngàn đó là nhân số sứ đoàn ngài đừng có quên lão phu chính là đế quốc thừa tướng giao thương hai nước đều do lão phu trưởng quản một năm trước lão phu đã bí mật để cho tinh binh của thác bạc thiết sơn cải trang thành thương lữ Từng nhóm nhập cảnh rồi Thông quản thương giận lễ bộ thị lan Lại người của ta Ngài cùng với lão thất phù độc cô chiến thiên kia Đều không có biết việc này Bây giờ trong đế quốc Có quân đội của huyện nhung Có tới hơn 100.000 chi chúng Thì ra là thế sao Hoàng đế gật đầu Xem ra mệnh của trẫm Phải chấm dứt tại đây rồi Đúng vậy không thể trách người khác Ai bảo bệ hạ dụ dã là muốn binh định bảy nhà như thế cho nên lúc này mới trống rỗng mới khiến cho Lão Phu có cơ hội để mà lợi dụng Lão Phu biết bệ hạ không còn nhiều thời gian thân thể của bệ hạ như thế nào Lão Phu rõ ràng mà dưới gối bệ hạ lại không có đứa nhi tử nào nói giỏi cho ra dáng. nếu mà ngài không có thể trải đường cho chúng trước thời gian quy tiên ngày sau bảy nhà thế lớn rất có thể sẽ tự xây dựng quân đội khi đó thiên vũ tất sụp đổ thôi Biết rõ trẫm không có ai qua được Gia Cát Thừa Tướng rồi. Hoàng đế Đạm Mạc gật đầu, ngay sau đó quả nhiên ho nhẹ hai tiếng. Gia Cát Trường Phong thở dài, cảm động lây. Ngài bày bố chiêu không có thành kế này, Quả là chiêu cờ hiểm, Làm cho Lão Phu phải đau đầu mãi. Thiên hạ có thể đùa bỡn Lão Phu, Chỉ có bệ hạ thôi. Nói đến đây, vẻ mặt của Gia Cát Trường Phong, Vẫn còn vẻ cảm giác cùng chung chỉ hướng. nhưng mà rất nhanh đạm mạc xuống quay đầu nhìn về phía thái tử cười nói thái tử bệ hạ thoái vị thiên hạ tất nhiên bất ổn cần người phải chính thống kế vị người có ý nguyện tiếp vị trước thời gian hay không cái gì mọi người đều kinh hãi những cái đại thần kia bọn họ vẫn cho là phản nghịch thành công là gia cát thừa tướng làm hoàng đế nhưng ai biết gia cát thừa tướng chấp tài dân hoàng dị Vậy bọn họ còn phản nghịch làm gì? Thái tử nhèo mắt, tuy rõ ràng đã động lòng, nhưng mà vẫn khó có thể quyết định. Gia Cát Trường Phong nói thật hay là giả đây? Hay là vì cố ý nhục nhã vũ văn gia của bọn họ? Chỉ có hoàng đế cười nói, Gia Cát Thừa Tướng thật sự là chuẩn bị chu toàn. Ngươi biết dù có được thiên hạ, nhưng mà lại khó có kẻ dưới phục tùng. huống hồ, con có độc cô chiến thiên cần đối phó. Còn không bằng... Đưa một tên bù nhìn lên, chính mình thì làm Thái Thượng Hoàng. Đến thời cơ chính mùi, lại có thể để cho Hoàng đế nhường ngôi cũng không muộn. Thái tử giật mình, nhưng mà liền nghĩ, cho dù là khôi lỗ, thì đó vẫn là Hoàng đế, dù sao còn tốt hơn cái chức vị Thái tử như bây giờ. Gia Cát Trường Phong mỉm cười. Bệ hạ, Ngài xem thường Lão Phu rồi, tuy Ngài nói có lý, nhưng mà Lão Phu từ đầu đến cuối, không có tâm xưng đế. Bây giờ phản nghịch, Nói thật, chỉ là tranh giành một cơ hội cùng với bệ hạ thôi. Còn độc cô chiến thiên hả? Lão Phu chỉ cần cầm được Ngọc Ấn, lập tức truyền lệnh ra dùng biên cương để mà đại quân Thác Bạc Thiết Sơn nhập cảnh. Dưới tình huống không có triều đình trợ giúp Lương Thảo, độc cô chiến thiên gặp phải Thác Bạc Thiết Sơn. Ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Hoàng đế gật đầu, xác thực giỏi tính toán, có thể nói là không có chê vào đâu được. Thưa tướng đại nhân, nhưng mà người cẩn thận đến mấy, vẫn có sơ sót. Vừa dứt lời, hoàng đế hét lớn. Động thủ! Bắt phản tặc Vĩnh Ninh công chúa hiên ngang lao ra quát. Đồng thời từng tiếng xé gió vang lên, còn có tiếng quái khiếu quỷ dị. Gần mười vị thần chiếu cảnh, cùng với trăm quỷ ảnh vệ, lao về phía Gia Cát Trường Phong. Bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Gia Cát Trường Phong bị bắt. Phản quân sẽ lập tức tan tác. Gia Cát Trường Phong cười lạnh nói, Bệ hạ, chiêu này lúc mà ngài đối phó với nhị hoàng tử đã bại lộ rồi, bây giờ vô dụng thôi. Nói xong, Gia Cát Trường Phong đưa ánh mắt cho âm dương nhị lão, hai người khẽ gật đầu. Hai đạo ba động vô hình đen trắng đã phát ra, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ khí tức quỷ diệt thiên địa. Như sơn băng địa liệt, Những quỷ ảnh vệ cùng với thần Chiếu Cảnh bị tấn công một đòn, lập tức bị đánh tan trở về. Trên không trung còn phun máu, đến khi mà rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch quể quải suy sụp. Trong nháy mắt, 10 vị thần Chiếu Cảnh cùng với mấy trăm quỷ ảnh vệ toàn diện đã bại trận. Vĩnh Ninh Kinh hãi nhìn hai cái lão giả đều là thần Chiếu Cảnh. Dù so ra kém hộ long thần vệ nhưng mà sao có thể một đòn đánh tan cả cái đám người này. Hai người này đến cùng là thần thánh phương nào?" Một thần chiếu thị vệ miễn cưỡng chống tay kinh hãi nói, "Quá, quá hư sao?" Hẳn biết thần chiếu cảnh lực lượng nguyên thần đã cường hãn, không có khả năng tùy ý bị nguyên thần trùng kích đánh bay Chiến đấu giữa thần chiếu cảnh phần lớn đều không có dùng nguyên thần, chính là nguyên nhân này. Cho dù là Hậu Long thần vệ mạnh hơn bọn họ nhiều, nhưng mà nguyên thần không có mạnh hơn bao nhiêu. vậy mà hai người này vừa nghĩ tới đây trong mắt của những thị vệ này hiện đầy vẻ tro tàn bọn người xung quanh thì càng thêm kinh hãi thiên vũ chưa bao giờ có quá hư cảnh nhưng mà không ngờ hai đại cao thủ quá hư cảnh lại đều làm hộ vệ cho bên gia cát thừa tướng khó trách thừa tướng đại nhân ung dung như thế nghĩ tới đây các vị đại thần lần nữa hô to gia cát thừa tướng quả nhiên là người tài ba Cao thủ bực này đều có thể mời đến trợ trận, khó trách, cả một đường đến đây rất là tự tin. Gia Cát Trường Phong mỉm cười nói, Người, sai rồi, bọn họ không phải là quá hư cảnh, nếu không, lão phu cần gì phải đợi đến hôm nay mới động thủ chứ? Bọn họ chỉ là ngụy quá hư cảnh mà thôi, chỉ là hai người liên thủ, âm dương tương hợp, có thể tương đương với một quá hư cảnh. Dù nghe vậy, chúng thị vệ vẫn mặt đầy trơ tàn. Kể cả ngụy quá hư cảnh, bọn họ vẫn không có thể trêu vào. Gia Cát Trường Phong nhìn về phía hoàng đế nói, Bệ hạ, nếu mà thủ đoạn của ngài chỉ có như vậy thôi, lão thần khuyên ngươi, nhanh chóng thỏa hiệp cho thỏa đáng. Chúng ta là quân thần bao nhiêu năm rồi, lão phu không có muốn chơi bạo lực. Hoàng đế cười to nói, Thừa tướng đại nhân, ngươi đừng có cao hứng quá sớm, vừa rồi trẫm hạ lệnh, không phải là đối với bọn họ đâu, mà là... Nói đến đây, hoàng đế chỉ về phía Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong sửng sợ nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, lại cảm giác đầu dài đào xót. Hai thiết trảo đã hung hăng chụp vào hắn. Gia Cát Trường Phong sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn, lại thấy chính là hai hậu vệ mà hắn đã dựa vào, âm dương song lão. Cắt! các, các ngươi! Gia Cát Trường Phong lần đầu lộ ra một khuôn mặt khó có thể tin, Những đại thần bên cạnh đều quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệt. Đây, đây là cái chuyện gì nữa? Hai người này không phải là trợ thủ đắc lực của thừa tướng đại nhân sao? Sao mà lại... vì sao chứ? Gia cát trường phong ngơ ngác nhìn hoàng đế, lại quay đầu nhìn về phía âm dương nhị lão. Âm dương nhị lão thở dài nói, Xin lỗi thừa tướng đại nhân, Đa tạ ngài nhiều năm qua đã lễ ngộ chi tình, chỉ đáng tiếc hai người chúng ta vốn là Hộ Long thần vệ đến bên ngài chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Cái gì? Gia cát trường phòng chấn động, vẻ mặt ngơ ngác mà không chỉ hắn, những người còn lại đều ngây ngốc, cho dù là thái tử, bàn tử cùng vĩnh Ninh cũng cả kinh khó hiểu. Nguyên lai Hộ Long thần vệ thật sự có năm người mà lại hai người này Là hai trong ba người bọn họ chưa có từng gặp qua. Người khác thì càng khỏi nói. Thật lâu sau, Gia Cát Trường Phong mới tiếp nhận sự thật này thở dài nói. Như vậy, các người không phải làm dương song lão có đúng không? Lão Phu, thân là thừa tướng, có từng điều tra ghi chép về cao thủ Hoàng Thất, lại không có tính danh của hai người các ngươi. Không sai, bọn họ dùng tên giả đến bên người, Danh hào chính thức của bọn họ là Thiên Địa Sông Thánh Hoàng đế vuốt râu đáp mươi 465 Gần vua như gần cọp Thiên Địa Sông Thánh 300 năm trước đại chiến cùng chữ cổ Tam Thông Đứng thứ hai trong ba vị hộ long thần vệ mạnh nhất sao? Nguyên lai các người không chết Gia cát trường phong rung rung Chợt bật cười nói Nguyên lai là như vậy sao? Hai người liếc nhìn nhau Trong mắt lộ ra một vẻ thống khổ cực kỳ bí ẩn, vô cùng không muốn nhắc lại đoàn chuyện cũ. Có điều như vậy, mọi thứ hẳn là được Bệ Hạ bố trí thỏa đáng rồi. Ta nghĩ 200.000 quân của chúng ta đã bị bao vây hết rồi. Còn 100.000 tinh kỵ quyển Nhung Quốc đã rơi vào bẫy của Bệ Hạ. Chỉ là muốn làm được điểm này, cần phải có đại lượng quân lực. Nhưng mà theo Lão Phu biết, chỉ có độc cô Chiến Thiên có năng lực cỡ này. Nhưng mà hắn... Đang phụng mệnh, bình định đế dương môn cùng với rác phàm. Sau khi mà trầm ngâm một trận, Gia Cát trường phong mở to mắt nói, Bệ hạ, ngài không phải là nuôi thế lực cực lớn nào khác chứ, mà ngay cả lão phù cũng không biết à. Hoàng đế mỉm cười lắc đầu, Gia Cát thừa tướng, trầm đã kết bạn với người nhiều năm rồi, trong bụng của đối phương có cái gì, cả hai đều biết. Nếu trầm muốn âm thầm, động tay, động chân, ngài có khả năng không biết được sao. hoàn toàn không có khả năng lão phu có tự tin này. Gia cát trường phong vuốt râu rồi rất nhanh nhíu mày, cho nên lão phu mới kinh ngạc chỗ binh lực này ngài lấy từ đâu, hoặc là có một điểm nào đó lão phu tính sai rồi. Ba người thái tử rung lên, quay đầu nhìn hoàng đế yên tĩnh lắng nghe, bởi vì hoàng đế ẩn tàng thật sự quá sâu, đừng nói là gia cát trường phong, ngay cả bọn họ đều không biết chút nào. Mà lại từ cái lần trước lão nhị phản loạn, đến lần này gia cát trường phong phản nghịch. Một lần hung hiểm hơn một lần, còn mỗi lần đều tới gần nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng dù vậy, lượng binh lực to lớn kia vẫn không có xuất hiện, có thể thấy được đế dương tâm thuộc thâm sâu như nào. Hiểm thấy trên đời thì dù bọn họ có là con ruột, nhưng mà vừa nghĩ đến đây đều cảm thấy lưng phát lạnh, lo sợ không thôi. Quang đế cười khẽ, Muốn biết sao? chậm khuyên người đừng có nên biết, tránh tăng thêm phiền não. Một kẻ hấp hối sắp chết, có gì mà phiền não chứ? Lão phu chỉ muốn chết cho rõ ràng. Gia cát trường phong bình tĩnh nói. Hoàng đế nhìn chầm chầm hắn thật lâu, sau đó mới gật đầu khen. Tốt, không hổ là trọng thần phụ tá chậm mấy chục năm, đến lúc này vẫn có thể thản nhiên xử sự như thế, chậm sâu sắc bội phục. Hoàng đế vỗ vỗ tài Hoàng thai nói Người đâu, bắt bọn họ đi Cẩn tuần ý chỉ của bệ hạ Một tiếng thét lớn quen thuộc Giang tận mây xanh Truyền vào trong tay của tất cả mọi người Da cát trường phòng chấn động Sắc mặt lập tức trầm xuống Cùng lúc đó Từng tiếng thú hóng phát ra Từng cái đám binh lính khuyển nhung Như thủy triều giọt tới Dây quanh tất cả mọi người Những đại thần phản loạn đều choáng váng. Đây là cái chuyện gì? Không phải Khuyển Nhung là là người của mình sao? Làm sao bây giờ dây bắt mình chứ? Thác Bạc Lưu Phong, quốc sư Hãng Thiết Ma, mũi mũi của Thác Bạc Liên Nhi cùng với ba Lan Dễ bước ra. Đến trước mặt hoàng đế, hơi cúi người cười nói. Tất cả đã theo ý chỉ của ngài, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Thác Bạc Công Tử, các ngươi Gia Cát Trường Phong cười bi thương. Lễ bộ Thị Lan không cần phải nhiều lời nữa. Sợ là chúng ta sớm đã bị đám người khuyển nhung đã bán rồi. Bây giờ, chung quanh chúng ta chẳng những có 100.000 tinh binh khuyển nhung, còn có 50.000 hoàng vệ quân của bệ hạ. Khoảng 300.000 quân khuyển nhung mới đúng. Hoàng đế cười nhạt chậm chậm nói, Gia Cát Thừa Tướng, Ngươi có thể giấu giếm, đưa vào thiên vũ 100.000 tinh binh của khuyển nhung. Chẳng lẽ trẫm là vua, không có thể mang thêm chút sao? Gia Cát Trường Phong thở dài, Lại không cần phải nhiều lời nữa mà nhìn Thác Bạc Lưu Phong nói Thác Bạc công tử lão phu có điều không rõ bệ hạ cho các ngươi thứ gì vì sao mà các ngươi giúp đỡ hắn Thừa tướng đại nhân thật không có dám giấu giếm bệ hạ hứa hẹn cho chúng ta Tô lệ Lưu Hà phía Bắc toàn bộ sẽ quá thành lãnh địa quyển nhung của ta Thác Bạc Lưu Phong nói Gia Cát Trường Phong cao mài Tô lệ Lưu Hà phía Bắc thừa thải mỏ quặng Nhưng mà đó chỉ là một phần mười quốc thổ của Thiên Vũ thôi. Lão Phù hứa hẹn với các người chia điều giang sơn của Thiên Vũ chẳng lẽ không bằng bệ hạ sao? Và các thừa tướng có lúc song phương hợp tác không có chỉ xem lợi ích lớn nhỏ mà có thể được hay là không mới là điều quan trọng chứ. Thác bạc lưu phong mỉm cười nói lúc trước thừa tướng đại nhân thương nghị hợp tác cùng với chúng ta bệ hạ đã biết rõ tất cả rồi nhất cử nhất động Điều đã bị ông ta giám thị Đại sự có thể thành sao Còn nữa Dù thành Ngài nguyện ý chia điều thiên hạ với chúng ta Nhưng mà đáng tiếc Ngài không phải là chính thống Quy vọng không đủ Lời của Ngài nói Hộ quốc tam tông Liệu sẽ đáp ứng sao Đến lúc đó Chúng ta có lẽ hao người tốn của Còn chẳng có được cái gì Hợp tác với bệ hạ Không giống vậy Bệ hạ cửu ngũ chí tôn Thiên hạ đều biết Hắn đã một lời nói ra Cho dù là hộ quốc tam tông Cũng không có quyền can thiệp Chúng ta mới có chắc chắn sự thành chứ Gia cát trường phong Trầm ngâm nửa ngày Cuối cùng gật đầu Thì ra là thế Quý quốc thật sự tính lâu dài Lần này lão phu đã tính sai rồi Thật là đáng chết Chỉ là lão phu độc cô chiến thiên kia Tuy trung dũng đáng khen Nhưng mà thân là nguyên soái đế quốc Hiệp ước mất chủ quyền đất nước Nhục nhã như thế hắn chắc chắn chết không có đáp ứng thác bạc lưu phong cười khinh miệt không một chút vật lòng quay đầu nhìn hoàng đế hoàng đế trần trụi phát ra sát ý cái gọi là cô âm bất trường cô dương bất sinh đọc cô lão nguyên soái tuổi tác đã cao rồi cho nên nghỉ ngơi cho thật tốt gia cát trường phong rung lên khẽ cắn môi Nổi lên một vẻ bi thương bệ hạ lão nhi kia tuy là bướng bỉnh không thông thế sự nhưng mà nhiều năm như vậy rồi đối với ngài trung thành tuyệt đối ngài sao có thể nhẫn tâm chứ đúng vậy đọc cô lão nguyên soái xác thực trung hiếu nhân nghĩa không thể nghi ngờ phải ra quyết định như thế trẫm thực sự không có đành lòng rồi nhưng mà một mình hắn đọc trưởng binh quyền đọc cô đại quân quy danh hiển hách gian vọng thiên vũ là một đại tội quân tử vô tội mang ngọc có tội Gia cát trường phong thở dài, ngửa mặt lên trời buồn bã nói, Thua thiệt hai người chúng ta, một giăng một giỏ cúc cung tận tụy là mấy chục năm, cho thiên vũ rồi. Kết quả lão phu còn dễ hiểu, lão nhi kia, gần vua như là gần cọp, thật sự không sai. Gia cát trường phong nhìn lên bầu trời, trong mắt chỉ còn vẻ hiu ảnh. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, khoát tay nói, dẫn đi, đưa vào địa lao. Chặt chẽ trong giữ, không có được sai sót. Dần, hai tên thị vệ tiến tới, mang Gia Cát Trường Phong đi. Sau đó, hoàng đế nhìn sang cái đám đại thần phản nghịch. Mọi người giật mình, tất cả đều lạnh người, lưu về phía sau. Có người thấp thỏm nói, Bệ, Bệ Hạ, chuyện này không có liên quan đến chúng ta. Chúng ta đều đã bị Gia Cát Trường Phong mê hoặc đã bị buộc đi đến nỗi không có đường về. Mong Bệ Hạ nể tình di thần, Ngày bình thường tận chức tận trách Tha mạng chó của di thần Đại ân đại đức của bệ hạ Di thần không bao giờ quên được Xin bệ hạ Tha cho di thần một mạng Đại ân đại đức Mà mà không bao giờ dám quên đâu Mọi người co rúm Quỳ xuống dập đầu hoàng đế cười lạnh Toàn bộ thiên vũ được xưng tụng công đời đời Chỉ có hai người thừa tướng Cùng với đại nguyên soái thôi Các người Một đám giá áo túi cơm, có đầu đường, không có biết trung thần nghĩa sĩ là cái gì, dám cầu xin tha thứ. Người đâu, lôi tất cả xuống chém đi. Dân, đông đảo hộ vệ tiến lên, kéo những cái vị đại quan ra ngoài. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Lão đại của bọn họ đều đã bị làm thịt từng người, bọn họ còn có thể làm sao? Giờ khắc này, bọn họ tự như là con ruồi không đầu, không biết phải làm sao? Hoàng đế Uy Nghiêm nhìn bọn họ đạm mạc nói: "Các ngươi đều chỉ là bị người ta sai khiến mà làm việc, lần này phản loạn chịu tội nhẹ nhất, trời xanh luôn có đức hiếu sinh, trẫm cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi hiểu trung với trẫm, trẫm sắp xếp các ngươi làm hoàng vệ quân, cả đời tận trung với trẫm." Mọi người nghe vậy thì đại hỷ, đây chính là bệ hạ thưởng cho một đầu sinh lộ rồi, liền ao ao dập đầu tạ ơn. Quang đế hài lòng gật đầu, Thác Bạc Lưu Phong ôm quyền nói, Chúc mừng bệ hạ, bình định thành công. Làm phiền chư dị khuyển nhung đã hết sức giúp đỡ, trẫm cảm kích vô cùng. Quan đế cười nhạt, Thác Bạc Lưu Phong cười gật đầu rồi kéo mụi mụi Liên Nhi đến trước người. Liên Nhi, bây giờ ngươi biết vì sao lúc còn ở Thú Dương Sơn, Di huynh không có dám cược kế hoạch lần này nhất định là thành công chưa? bởi vì bằng hữu tiếp ứng của chúng ta chính là thiên vũ nhất quốc chi quân đường kiềm thánh thượng người nói xem kế hoạch của chúng ta có thể không thành công sao thác bạc liên nhi vẫn là còn đang ngơ ngẩn chưa có hoàn hồn từ những cái tin tức mang tính trùng kích nặng nề như thế nửa ngày không nói được một câu nàng làm sao mà nghĩ được đường đường nhất quốc chi quân lại đi thông đồng với ngoại nhân xuất thủ với chính quân thần của mình Thác Bạc Lưu Phong biết nàng đang nghĩ cái gì, chỉ biết cười to lên. Quốc sư Hãn Thiết Ma nói, chuyện này rất là quan trọng cho nên trước lúc hành động chỉ có Hoàng đế Khuyển Nhung chúng ta, Thiết Sơn Quỳnh, Lão Phu còn có Lưu Phong hiền chất biết được. Hoàng đế chợt nghiêm túc nói, Thác Bạc Công Tử không biết chuyện bên kia người tính thế nào rồi. Yên tâm đi bệ hạ, biết được lần này cần đối phó với độc cô Lão Nguyên Soái. Phụ thân của ta sớm đã ma quyền sát trưởng, dỗ giả không có nhịn nổi. Thác Bạc Lưu Phong tự tin nói, Khuyển Nhung Đại Nguyên soái Thác Bạc Thiết Sơn cùng Chiến Thần Thiên Vũ độc cô Chiến Thiên. Cho đến tận lúc này hết thảy đại chiến hơn 20 trận. Tiểu chiến trên 100 trận, chưa có phần thắng bại. Không biết lần này kết quả sẽ như thế nào đây? Chương 466, Chuyện có kỳ quặc. Đế đồ phản loạn phát sinh nhanh Kết thúc càng nhanh So với việc nói thừa tướng Gia các Trường Phong Cầm quyền triều chính mấy chục năm Chuẩn bị hôm nay là lần hành động Chẳng bằng nói là hoàng đế bố trí xuống thiên la địa giỏng Chỉ chờ cái lão hồ ly này tự chui đầu vào bẫy Khi mà tất cả yên ổn lại Hoàng đế chiêu đãi cao tầng của huyện nhung Cuối cùng vui vẻ tiện đưa Xong xuôi Hoàng đế nhìn ba người con Khẽ thở dài một cái Chỉ thấy ba người con nhìn mình bằng một cái nhìn xa lạ. Thái tử, Thông Nhi, Vĩnh Ninh. Hoàng đế thản nhiên nói, các người có phải cảm thấy phụ hoàng, mời người quyển nhung đối phó với gia các trường phong là sai lầm lớn, không xứng với đại vị hoàng đế thiên vũ hay không. đâu chỉ có vậy, quả thật chính là thông đồng bán nước. Vĩnh Ninh giận mắng. hỗn trướng, người biết cái gì chứ? Hoàng đế giận xanh mặt mắng to. dĩnh Ninh biểu môi một cái, nghiêng đầu đi, không có để ý tới hắn, rồi sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng đi xa, hoàng đế chỉ có thể lắc đầu thở dài, quay đầu lại nhìn hai người thái tử. Hai người các ngươi, tương lai sẽ là người chịu trách nhiệm đối với vũ văn gia và toàn bộ đế quốc của chúng ta, đối với việc trẫm làm các ngươi thấy sao. Phủ hoàng làm vậy, tất có thầm ý, nhi thần không có dám nói bừa. Thái tử không người khiêm tốn nói. Hoàng đế nhìn bàn tử, bàn tử hơi trầm ngâm, sau mới ngượng nghịu nói: Phụ hoàng Thiên Vũ ngàn năm qua bảy nhà như sâu mọt, sớm trừ cho tốt. Gia cát Trường Phong cùng với Độc Cô chiến thiên thể lớn cũng không có thể giữ lâu, chỉ là cắt đất làm điều kiện, mượn tay của ngoại nhân trừ trọng thần bản quốc. Chuyện này truyền đi thì việc này nếu mà truyền ra, vũ dân gia chúng ta khó đối mặt với thần dân Thiên Vũ. Hoàng dị thiên vũ sẽ không còn là của chúng ta, cho nên sau ngày hôm nay, việc này không có được nhắc đến, kẻ trái lệnh, chém. Có điều trẫm tuy biết lợi hại, nhưng mà vẫn quyết ý như thế, các người biết sao không? Hai người lắc đầu nói, Nhi Thần không biết, xin phụ hoàng chỉ giáo cho, là quân giả phải biết rõ tam cương, nặng ngũ thường, giảng nhân nghĩa, điều này không có khác thường nhân, nhưng chỉ có một điểm, Là kẻ quân dương tuyệt đối, không thể có. Bởi những cái thứ này chỉ vì yên ổn thiên hạ, nhưng quân dương lại tuyệt đối không có thể bị quản chế. Các người có biết thiên vũ là thiên hạ của ai không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, là phụ hoàng, không, là hoàng đế. Bây giờ thiên hạ là của trẩm, trăm năm sau sẽ là của hoàng đế đời kế tiếp. hoặc là nói của vũ văn gia chúng ta. Trên thực tế, thiên hạ giao thoa từ các đại thế lực. Chuyện vũ văn gia tộc chúng ta có thể trưởng quản còn ít. ngự hạ thất gia tuy mặt ngoài thừa nhận chúng ta chính thống, nhưng mà lại tự phân đi một nửa lãnh địa thiên hạ. Gia các trường phong cùng với độc cô chiến thiên lại trưởng quản hơn phần nửa thế lực trong triều. Cho nên, quyền lực còn lại trong ta của vũ văn gia tộc chúng ta không nhiều. Thân là hoàng đế chỉ có thể thông qua việc cân bằng giữa các đại thế lực mà cầu sinh trong khe hẹp. Thiên hạ này còn có chỗ cho vũ văn gia tộc chúng ta sao? Thái tử cùng với bàn tử rung lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoàng đế nói tiếp, vũ văn gia tộc của chúng ta đời đời đế dương, tất cả đều nỗ lực phấn đấu mà có. Lần này, giang sơn vào trong tay của trẫm gặp được ngàn năm cơ hội một thở, trẫm không có thể bỏ qua được. Tuy trẫm mượn binh lực của huyện Nhung mất đi một phần mười quốc thổ lại có thể quét dọn ngự hạ thất gia cùng với hai lão gia quả để mà trẫm chánh thức nắm giữ được thực quyền của Giang Sơn này. Cuối cùng trẫm có lời. Thái tử, Thông Nhi các ngươi phải nhớ cho kỹ tất cả mọi thứ chỉ có cầm trong tay của mình mới thật sự thuộc về mình. Nếu không hết thảy điều chỉ là hư vô. Cho dù là đế quốc này tên là Thiên Vũ mọi người xưng ngươi là hoàng đế Nếu người không có thực sự nắm quyền, cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhi thần thủ giáo, hai người khom lưng nói, hoàng đế hài lòng nhìn bọn họ, vui vẻ gật đầu. Nửa tháng sau, trong một hạp cốc vắng vẻ, chim hót qua nở, đột nhiên tân tiếng âm âm phát ra, khiến cho cả cánh rừng hỗn loạn, chim muôn tan tác. Chính giữa hạp cốc, từng đội quân lữ đang cấp tốc chạy về phía trước, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung động. nguyên soái núi này tên là cao lâm chính là binh gia hiểm địa chúng ta cử cấp tốc hành quân như vậy sợ sẽ trúng mai phục hay là phải thám tử dò xét một phen đọc cô tâm nói đọc cô chiến thiên lắc đầu trong thiên vũ độc cô đại quân của ta mạnh nhất ai dám bố trí mai phục ta dù là gia cát trường phong cũng không có nhiều binh lực như vậy còn nữa bây giờ để đồ nguy nan không biết bệ hạ có thể chống đỡ được bao lâu dù phía trước có phục binh lão phu cũng phải xông vào truyền lệnh của ta hành quân nhanh lên cần phải một tháng chạy về để đồ bắt loạn tặc dân đọc cô Lâm gật đầu quay người truyền lệnh đúng vào lúc này từ đâu truyền tới từng tiếng ầm ầm bầu trời bốc lên quả nhiễm, cấp tốc lan tràn toàn bộ sơn cốc trong chớp mắt dây quanh đại quân thậm chí có mấy ngàn tướng sĩ ao ào mất mạng Độc Cô Chiến Thiên sợ hãi kêu lên: "Là bẫy, nơi này quả nhiên là có mai phục." Nguyên soái xin ngài hạ lệnh đi. Thiên vũ tứ hổ quỳ gối xin mệnh, binh lính lập tức trận địa sẵn sàng để mà đón quân địch, không có bởi vì chết mấy ngàn người mà thất kinh, mỗi người đều trật tự kết thành chiến đội, lạnh lùng quan sát chung quanh. Lúc này, trong đám rừng rậm bên cạnh, không hổ là Độc Cô đại quân, quả nhiên quân kỷ nghiêm minh. Từ binh đến tướng, Ai nấy đều anh dũng hơn người. Đọc Cô Chiến Thiên, Trận chiến này do Lão Phu thắng, Cũng là thắng không có anh hùng, Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, Lão Phu vẫn muốn thắng người. Người đâu, chuẩn bị xuất kích, Ít cái trò mèo không có dọa được Lão gia quả kia đâu. Dân, Độc cù Chiến Thiên Cười lạnh hét lớn, Gia cát thất phu, Thế mà thật dám bài phục Lão Phu sao? luận âm mưu quỷ kế, Ngươi lành nghề, Nhưng bàn về hành quân tác chiến, lão phu đời này chưa từng bại đâu. Thiên vũ tứ hổ nghe lệnh đi, kết thành xà trận, linh xà xúc động. Đọc cù chiến thiên quát. Dân, thiên vũ tứ hổ lập tức kết thành binh lực. Chỉ một thoáng, trong đại quân, dù mỗi là một sĩ binh thực lực thấp, nhưng mà khi bọn họ kết trận, một cổ khí thế cực kỳ cường hãn sinh ra, hình thành một tầng binh chướng thật dày. Mượn cái hộ chứng nguyên lực này, bắn ngược lại liệt diễm cùng ra ngoài. Tử hổ một lần nữa hét lớn, toàn bộ đại quân chia thành tớp nhỏ, như từng con tiểu xà dọt tới bốn phương tám hướng thoát khỏi biển lửa này. Khi mà đến nơi an toàn, mọi người lần nữa tập kết, không thiếu một ai. Độc cô chiến thiền nhìn bốn phía cười lạnh. Chỉ có một điểm điêu trùng tiểu kỹ kia, không có làm gì được lão phu nếu còn có phục binh. Cứ việc mà đi ra đi. Hắn vừa dứt lời, từng tiếng thú hóng vang lên động trời, làm cho hắn giật mình. Đây, đây là... Chỉ chốc lát sau, một đội quân giáp sắt, cưỡi linh thú xuất hiện, dẫn đầu là những cái khuôn mặt, bọn họ không có thể quen thuộc hơn. Là đại quân của huyển nhung sao? Sao mà lại bọn họ xuất hiện ở đây? Lại còn nhiều như vậy nữa? Độc cô chiến thiên, nghiến răng nghiến lời nói. Gia cát trường phong... cái tên gian tặc này vậy mà thông đồng bán nước rồi dẫn khuyển nhung quân vào thiên vũ nếu nhóm đại quân của linh thú này tàn phá bừa bãi thiên hạ bách tính sẽ gặp nạn thiên vũ gặp nạn rồi vì có được thiên hạ hỗn trướng này thế mà làm ra cái chuyện khiến cho thiên hạ bách tính sinh linh đồ tháng như thế hắn không có sợ nghiệp chướng nặng nề bị trời phạt sao vậy nguyên soái việc này có kỳ quặc Dù là gia cát trường phong là thừa tướng nhưng mà cũng không có thể nào yên lặng dẫn vào thiên vũ quân đội của huyễn nhung đại quy mô như vậy mà không có bị người phát hiện chứ. độc cô phong nhíu mày nói độc cô chiến thiên nghe vậy liền nổi lên vẻ ngờ giật nhưng mà giờ họ không có quản được nhiều như vậy. Bây giờ số lượng đại quân đối phương đông đảo chỉ sợ trên một triệu rồi bọn họ lặn lội đường xa nào là đi dẹp loạn trác phàm chưa có làm gì Đã phải hành quân quay lại cứu giá Lại bị mai phục tại cái hiểm địa Bao nhiêu điều bất lợi chứ Các bạn vừa nghe xong tập 99 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt